Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Đại gia trường học. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện các bạn cũng đừng quên hãy like và share để ủng hộ cho Liệu truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và hiện tại thì bộ truyện Bà chủ cực phẩm của tôi liệu chuyện phát hành ở kênh Sư Tử Đen bao gồm có 33 tập đã phôn bộ truyện Vì vậy, nếu ai yêu thích giọng đọc của liệu truyện thì hãy qua nghe ủng hộ liệu chuyện nhé. Bộ chuyện này cũng rất chia là hay. Bây giờ thì mời các bạn cùng nghe tập 25 của bộ truyện Đại gia trường học. Ở đầu bên kia điện thoại Liệu Quế Hóa đang lo lắng đến phát khóc. báo cảnh sát đi lâm giật tắt điện thoại cậu quay đầu lại nói với cô phiên phiến cô phiên phiến gật đầu khi ở trong phòng bệnh cô cũng đã biết chuyện xảy ra bên ngoài lâm thiếu ra cậu quay về thung lũng phỉ thúy nghỉ ngơi đi tôi sẽ xử lý tốt chuyện của bác trai cô phiên phiến đắn đo nói cô đã làm y tá từ bệnh viện nhỏ cho đến bệnh viện lớn cô cũng có kinh nghiệm đối phó với những loại gây rối ở bệnh viện như này rồi lâm giật suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý Ba chiếc xe chở các món đồ hơn một triệu tệ liên tục truyền hết tất cả món đồ vào trong phòng để quần áo của lâm giật ở tầng một của biệt thự thung lũng phỉ thúy Sau đó cô phiền phiến tạm biệt cậu rồi lái xe thẳng đến bệnh viện Giờ tôi sẽ không đến chỗ viện trường lục nhậm chức Trước hết tôi có một số chuyện cần làm Anh mau đi thông báo cho mọi người biết Cô phiền phiến đã thành một bộ đồng phục màu trắng của LV chồng cô cực kỳ lão luyện Cô ta vừa bước vào bệnh viện đã đưa ra ba chỉ thị cho giám đốc văn phòng Đó là bà chỉ thị đầu tiên trong ngành nhậm chức của cô. Thứ nhất, đuổi hết ba người nhà Lâm Huệ ra khỏi phòng VIP, ra bọn họ cho bộ phận an ninh. Tôi đã liên hệ với cục trưởng cục thành phố, cảnh sát sẽ nhanh chóng tới thôi. Mấy người không phải lo lắng sẽ bị lê lụy gì cả. Thứ hai, đưa Lâm Huệ vào hệ thống không trung thực, rồi đồng thời gửi đến cho các ngân hàng, đường sắt, bệnh viện và các ngành liên quan khác. Nếu hôm nay bà ta không thanh toán tiền viện phí đúng hạn, thì bà ta sẽ không thể đi tàu hỏa, máy bay Hãy thuê phòng khách sạn trong 7 năm tới, Hồi nữa, hãy lập tức chuyển hết tất cả mọi khoản vay và các phúc lợi xã hội thành màu xanh, khi đó, cho giờ bà ta vào bệnh viện lấy thuốc cảm, nếu không đóng tiền đặt cọc thì chắc chắn sẽ không bệnh viện nào cấp thẻ chữa bệnh cho bà ta. Thứ ba, bảo lãnh đạo cục xã dục đang đợi ở bệnh viện về trước, rồi nói với họ rằng, hôm nay Lâm huệ sẽ bị đưa từ bệnh viện đến trại tạm giam. Hơn nữa, trong tháng sau, bà ta sẽ có tên trong thông báo những kẻ ăn quỵt của toàn thành phố. Nếu không muốn công khai công ty và trường học của mình Thì những người này sẽ biết phải làm gì Thứ tư Về ngũ tấn và ngũ hoại mẫn Bước chân của cô phiên phiến dừng lại Cô ta lắc đầu Bỏ đi, trước tiên anh cứ làm xong ba việc này Nếu cần bổ sung tôi sẽ gọi cho anh sau Lâm giật đã dặn cô Nên để lại một con đường sống cho gia đình này Nếu không chỉ dựa vào việc Ngũ hoại mẫn sẽ hóa đơn trước mặt mọi người Rồi nhục mạn nhân viên Thì cô đã có thể gán rất nhiều tội danh cho cô ta Khiến cô ta phải chịu trách nhiệm Trước các bộ phận cấp trên liên quan Sau đó thì bị đuổi việc Dù sao đây cũng là viện điều dưỡng Chỉ cần dựa vào cái tên này Thì đã có thể đánh tiếng với bất kỳ bộ phận quan trọng cấp cao nào Ngoài ra độ ảnh hưởng và sức uy hiếp Cũng vô cùng đáng sợ Làm xong những việc này Thì cô phi phiến đích thân chờ bên ngoài phòng bệnh Cô đợi bảo vệ đuổi gia đình Lâm Huệ ra khỏi phòng bệnh Sau đó thì đưa bố Lâm Giật về nhà Sao lại là chúng mày? Ai cho chúng mày vào đây? Cút ra ngoài cho tao! đây là phòng bệnh của tao, chúng mày đang xâm hại đời tư của bệnh nhân. máu cút ra ngoài cho tao, nếu không tao sẽ gọi cảnh sát bắt tất cả chúng mày nhốt vào tù. Ngay khi nhân viên bảo vệ vừa mở cửa bước vào phòng bệnh, bên trong lập tức truyền ra tiếng la hét điên cuồng của Lâm Hoệ. xin lỗi, hiện giờ bà bị nghi ngờ khất nợ tiền viện phí, bệnh viện chúng tôi quyết định sẽ dừng tất cả dịch vụ tính phí mà bà đang dùng. hơn nữa bà cũng không thể tự tiện rời đi khi chưa thanh toán xong viện phí. vì thế mời bà theo chúng tôi đến phòng an ninh. trưởng bộ phận an ninh nói Lâm Trực Cương Anh nhìn thấy chưa Đây là bệnh viện mà con trai anh giới thiệu cho chúng em đấy Tiền chữa bệnh tận 790.000 tệ Bây giờ còn muốn bắt người Anh mau nhìn đi Nếu anh không trả tiền viện phí này Em sẽ coi như không có người anh trai như anh Sau này hai nhà chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ Lâm Huệ ngồi trên giường Bà ta nắm bả vai chất vấn Lâm Trực Cương Nhưng mà anh không trả được 790.000 tệ Lâm Trực Cương khó xử nói Tuy rằng ông cũng muốn giúp đỡ cô em hai này, nhưng nghĩ đến những gì lúc trước lâm giật nói với ông qua điện thoại thì ông không khỏi chần chừ Sao lại không có tiền? Không có tiền thì anh thuê biệt thự đẹp như thế cho ai xem. Hơn nữa, anh đừng tưởng tôi không biết, năm nào nhà nước cũng trợ cấp cho nông thôn một khoản tiền. Mặc dù em đã chuyển đi, nhưng tem có hộ khẩu ở nông thôn, gia đình anh nhận số tiền trợ cấp đó, không phải cũng nhận luôn phần của chúng tôi sao? Dù sao, em cũng mặc kệ, tình cảnh hiện giờ của em đều là do gia đình anh gây ra. Nếu anh không trả tiền vệ phí cho em, em không để yên cho anh đâu. Lâm Huệ tỏ thái độ rất cứng rắn. Theo quan điểm của bà, gia đình Lâm Trực Cương ở nông thôn sống rất hạ tiện, thậm chí đến cái xe cũng tiếc không mua, thế nên họ chắc chắn dành dụng được rất nhiều tiền tiết kiệm, chẳng qua chỉ không muốn lấy ra thôi. Đúng thế, bác cả, nhà chồng cháu đang sống tốt ở Nam Đô, nhưng nhà bác vừa tới thì đã thành ra thế này. Nếu không phải vì Lâm giật, mẹ con cháu sẽ không kẹt trong bệnh viện rồi nợ nần nhiều tiền vệ phí như thế. Khoản tiền này nhà bác nhất định phải chịu. Ngũ Huệ Mẫn cũng bĩu môi, cô ta khó chịu nói: Chưa cơ, nói thật, dựa vào điều kiện của gia đình chúng em, anh nghĩ rằng bệnh viện này có thể làm gì chúng em? Dù sao chúng em cũng là lộn trong quá trời nhiều năm như thế, anh nghĩ chúng em không quen ai trong bộ y tế sao? Hiện giờ chúng em là đang niệm tình cảm gia đình, nếu không em sẽ trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo bộ y tế, chỉ ít phút là xong thôi. Sau này anh tính cắt đứt quan hệ với em gái ruột và cháu gái ngoại của mình hả?" Tiền bạc hay tình cảm gia đình quan trọng hơn. Ngay cả việc này anh cũng không rõ sao. Ngũ Tấn ngồi xuống trước ghế bên cạnh rồi dùng giọng điệu giáo dục nói với Lâm Trực Cương. Nhìn gia đình ba người lâm huệ còn cả nhân viên bảo vệ đang canh giữ ở cửa phòng bệnh. Lâm Trực Cương cắn chặt răng, dậm chân nói Em hai, em rẻ hay là tôi trả một nửa số tiền 790.000 tệ, tôi đưa cho hai người 400.000 tệ, còn lại 390.000 tệ thì hai người tự nghị cách được không? 400.000 tệ? Nghe đến con số này, đôi mắt của cả gia đình Lâm Huệ sáng lên, nhưng ngay sau đó, Lâm Huệ và Ngũ Tấn liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lập tức tỏ vẻ cao cao tại thượng, lạnh lùng nói: "Anh cả, em nghĩ nên nói cho anh hiểu rõ, chúng em không phải đang thảo luận cùng anh, số, số tiền này vốn dĩ nên do anh trả, nếu không phải do đứa con ngoan của anh thì làm sao chúng em lại có thể nợ một số tiền lớn như vậy chứ? Hơn nữa, anh thậm chí còn bỏ ra được 400.000 tệ." Chả lẽ anh còn để ý 390.000 tệ còn lại sao? Đúng thế, anh cũng phải trả 390.000 tệ. Chỉ dựa vào việc hộ khẩu nhà chúng em vẫn để ở nông thôn nhiều năm trời, nên nhà anh đã nhận cả số tiền được nhà nước trợ cấp phân cho chúng tôi. Bây giờ anh trả tiền, coi như là lấy số tiền đó của chúng em trả thôi. Ngũ Tấn thản nhiên nói. Tiền được phân gì chứ? Tiền đó phân chia dựa vào như số hộ gia đình trong thôn. Mỗi năm mỗi người chỉ được nhận chưa tới 500 tệ. Sau khi mọi người chuyển đi Thì cũng không còn được nhận tiền nữa Tôi chưa từng nhận tiền thay các người Lâm trực cường bối rối nói Sao anh không hiểu người khác nói gì thế hả Em đang cho anh bậc thang để xuống Anh không hiểu thì em nói thẳng luôn nhé Anh phải trả tất cả tiền viện phí này Đúng là cái loại nông dân chân lấm tay bùn có khác Nói khéo léo một chút mà cũng không hiểu Ngũ tấn tức giận nói Lâm trực cường ngây ra Ông sững sờ nhìn ngũ tấn rồi nói ý của chú là tôi phải giúp mấy người trả toàn bộ 790.000 tệ 390.000 còn lại tôi cũng phải giúp trả nốt sao ngũ tấn cao mày nói sao lại gọi là anh giúp số tiền này vốn nên do anh trả nếu không phải vì gia đình anh thì chúng em cũng chẳng vướng vào chuyện này cho nên nhà các anh phải chịu trách nhiệm có hiểu không ôi trời anh cả tôi là nông dân mà anh nói với ông ta những đạo lý này thì anh ấy cũng không hiểu đâu chỉ cần yêu cầu anh ta trả tiền là được mau đến phòng thanh toán trả tiền đi Tôi mệt muốn chết rồi, sắp không thở nổi rồi đây này. Lâm sốt ruột nói. Lâm Trực Cương cũng đã dần dần hiểu ra. Ông đứng dậy rồi gật đầu nói. Tôi là nông dân. Tôi không hiểu những gì các người học được ở trường và ở công ty. Nhưng hôm trước khi các người vào nhà tôi, các người đã bắt giật giật phải nhờ người quen sắp xếp cho các người vào bệnh viện này khám bệnh. Tôi tận mắt nhìn thấy cả. Không ai bắt các người phải đến đây. Là do mấy người muốn đến. Kết quả giờ không trả nổi tiền chữa bệnh thì lại tìm đến tôi. Tôi nói cho các người biết, đừng lấy việc đoạn tuyệt quan hệ ra uy hiếp tôi. Tôi là nông dân, nhưng mắt tôi không mù, tôi vẫn có thể phân biệt đúng sai. Vốn dĩ, chuyện này là các người sai. Cô là em hai tôi, nhưng giờ giật, giật là con trai tôi. Tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không trả cho các người một xu cớ làm bất cứ điều gì các người thích đi. Lâm Trực Cương giận dữ, rời khỏi phòng bệnh. Điều này khiến cả nhà ba người Lâm vậy không tin nổi. Bọn họ cứ tưởng rằng, chỉ cần mình dùng tình cảm anh em uy hiếp, rồi cả ba người thay nhau công kích, thì Lâm Trực cường cho dù phải đập nồi bán sắt, phải cầm cố nhà cửa, cũng sẽ thay mình trả tiền viện phí. Nhưng điều khiến cho họ không ngờ tới chính là Lâm Trực cường sẽ nói ra những lời như vậy. Hơn nữa, ông ta còn đứng về phía con trai mình. Hiện giờ, ông ấy không còn là người thật thà hiền lành. Chỉ cần bọn họ nói thì sẽ không lưng cúi đầu nghe theo như trong suy nghĩ của bọn họ trước kia nữa. Nhìn thấy Lâm Trực Cương trực tiếp rời khỏi phòng bệnh, nhân viên bảo vệ canh giữ ở cửa cũng không cố kỵ nữa. chuẩn hết tất cả đồ vật mà họ đã sử dụng ra ngoài rồi mang bọn họ tới phòng an ninh Chờ cảnh sát đến tiếp tục điều tra bảo vệ vừa nói xong thì ngũ ngoại mẫn bất ngờ nhảy dựng lên cô ta chia tay vào mặt nhân viên bảo vệ mắng đứa nào trong đám bảo vệ chất tiệt chống mày dám động vào mẹ tao thì hôm nay tao đập chất đứa đấy ngũ tấn cũng giận dữ đứng dậy ông ta chặn lại nhân viên bảo vệ rồi lớn tiếng quát chống mày có biết bọn tao là ai không bọn tao đều là nhân viên công chức đám bảo vệ chống mày định làm phản hả dám làm thế với bọn tao chúng mày có tin bây giờ tao sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát đến bắt tất cả đi không nhân viên công chức nhóm bảo vệ mỉm cười nhân viên công chức có ý không trả tiền viện phí thì phải bỏ qua hả đừng nói lơ thôi nữa mau đưa bọn họ đi tao xem đứa nào trong chúng mày dám ngay lúc bảo vệ tiền tới thì ngũ tấn và ngũ huệ mẫn lao lên đưa tay túm cổ áo đối phương sau đó thì bỗng nghe thấy tiếng lầm huệ hét lên Ôi rồi ôi từ trên giường bệnh phía sau họ Sau đó bà ta bắt đầu ôm đầu lan lộn. Không được rồi, không được rồi. ối giời ơi, bệnh đau đầu lại tái phát rồi. mẫn mẫn, quả mau đi gọi bác sĩ cho mẹ. Chồng ơi, anh mau đuổi những người này ra ngoài. Em thấy khó thở quá. Màu cốt nhanh, mấy người không thấy mẹ tôi bị tức giận thành thế này sao? Nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì, thì không ai trong các người thoát được đâu. Ngũ Huệ mẫn nhân cơ hội chạy về phía giường bệnh nắm chặt tay Lâm Huệ, vẻ mặt cô ta vô cùng đau khổ. Ha <cười> Yên tâm đi, chỉ cần không phải người chết thì bệnh viện chúng tôi đều cứu sống được. Mang bọn họ đi, đừng lo nhằng tốn thời gian. Trong khi nói chuyện, bảo vệ đã trực tiếp vặn ngược tay ngũ tấn rồi không chế ông ta che mặt đất. Ngũ hoại Mẫn cũng bị kéo ra khỏi giường bệnh. Cô ta chơ mắt như lâm Huệ bị lôi từ trên giường bệnh xuống sau đó bị đưa ra khỏi phòng bệnh cao cấp. Một giờ sau, lâm giật vừa đi đến cửa nhà tường giao thì nhận được tin nhắn từ cô phiến phiến. Lâm Huệ đã bị cảnh sát bắt đi rồi Tôi sẽ báo cáo cho cậu ngay khi có tin tức mới. Được. Lâm giật trả lời tin nhắn rồi bấm chuồng cửa. Chuyện ở bệnh viện đã giải quyết xong chưa? Tôi đang giúp cậu xem vài máy bay đi Đông Kinh. Tưởng sao mở cửa mỉm cười nói. Ừ. Cô nấu cơm chưa? Lâm giật ngẩng đầu hỏi. Tưởng sao đi giày cao gót. Quả thật có cao hơn Lâm giật một chút. Tuổi tác tầm 27-28. Khuôn mặt và vóc dáng của cô đều không có vẻ ngây ngô. Trông cô hấp dẫn như một trái đảo chín mọng. tôi có làm mấy loại hải sản cậu thích ăn uống chút rượu nhé khó lắm mới giải quyết được cái đám người thân kia đây cũng là một chuyện đáng mừng tường giao cười duyên dáng cô dẫn lâm giật đi vào biệt thự có lẽ là do thói hư tật xấu xuất phát từ trong sơn tủy của cánh đàn ông cũng có thể do tình tiết bà chị côn ngầu ở sâu trong lòng lâm giật đã phát huy tác dụng hoặc là do khuyết thiếu trong nội tâm nên cậu sinh ra cảm giác ỉ lại vào phụ nữ dù không muốn thừa nhận nhưng lâm giật thật sự thích cảm giác ở bên tường giao Khi hai người ở bên nhau, cậu thật sự cảm thấy thư thái và tràn ngập cảm giác an toàn. Uống nước hay cà phê? Tường giao nói xong thì đi vào nhà bếp. Nước lọc đi, buổi tối tôi còn muốn ngủ một giấc thật ngon. Lâm giật cười nói. Vậy thì uống rượu đi, tôi có một chai rượu vang, đã ủ nhiều năm rồi, đúng dịp hôm nay đem nó ra uống luôn. Có vẻ tâm trạng của tường giao khá tốt, có lẽ có liên quan đến chuyện Lâm giật đã trải qua trong hai ngày này hôm nay. Cô ấy có thể hiểu rõ được Cảm giác bị người thân làm phiền, cảm giác tức giận đến mức khó thở. Nếu không, năm đó, cô cũng không lựa chọn kiên quyết rời khỏi thủ đô, một mình ra nước ngoài học tập, sau đó lại đến làm việc và sinh sống tại Nam Đô, nơi cách xa gia đình hàng nghìn km này. Ánh đèn rượu nhẹ, hòa với màu sắc ấm áp, mùi thơm của hải sản tỏa ra khắp nơi, cộng thêm hai miếng bông cải xanh và một phần salad trái cây nhỏ, trông vô cùng ngon miệng. Tưởng sao dùng tư thế tao nhã Cắt con hầu pháp trên đĩa trước mặt Nhưng lại không cho vào miệng thưởng thức luôn Cô nhìn Lâm Giật đang ngồi đối diện Hỏi Cậu thật sự định đi Đông Kinh sớm vậy sao Ừ, gần đây tôi hơi mệt mỏi Tôi muốn đến đó nghỉ ngơi hai ngày Lâm Giật gật đầu trả lời Theo tin tức mới nhất từ Đông Kinh truyền tới, sợ An Nhiên đang hồi phục tốt Nhưng mà cho dù cậu có đi Thì chỉ sợ sẽ không thể gặp được cô ấy Tưởng sao ngập ngừng hỏi Tôi biết Lâm giật nói. Cậu dùng khăn trắng lau khóe miệng rồi không chút dấu giếm nói. Chủ yếu tôi muốn đi thay đổi không khí và tâm trạng trước buổi tiệc họp mặt của gia tộc. Hai ngày sau tôi sẽ trở về. Tôi nghĩ cậu không nên đi thì tốt hơn. Tường sao cười nói. Tại sao? Lâm giật khó hiểu hỏi. Tôi lo rằng nếu cậu đến Đồng Kinh thì ngay cả mặt sợ an nhiên cũng không thấy được. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu hay là cậu thử thay đổi sự chú ý tham gia một ít hoạt động thể thao có khi hiệu quả còn tốt hơn. Hoạt động thể thao. Lâm giật nhíu mày, cậu cúi xuống cắt hào trên đĩa. Tưởng sao nhìn thấy phản ứng của Lâm giật, cô dịu dàng cười nói. Chào thuyền, lặn, lướt sóng, bất cứ môn thể thao nào kích thích thần kinh não bộ đều khiến cậu thà lòng tâm trạng, giảm bớt rất nhiều cảm xúc tiêu cực động lại trong não, rất phù hợp với trạng thái hiện tại của cậu. Tôi không biết môn thể thao nào mà cô nói cả. Lâm giật cười khổ lắc đầu. Những môn thể thao này... căn bản không phải gia đình bình thường nào cũng có thể chơi đến bây giờ cậu còn chưa được nhìn thấy biển nữa chứ đừng nói đến những môn thể thao sang chảnh trên biển này tôi có thể đưa cậu đi khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười của tường giao quay sang nhìn lâm giật chờ tôi giải quyết xong việc của tập đoàn chúng ta có thể bay thẳng đến tam á lúc này trên biển cũng không có nhiều người lắm tôi có thể từ từ dạy cho cậu những môn thể thao tôi vừa nói cậu thấy thế nào lâm giật ngẩng đầu cậu nhìn đôi mắt nhỏ hẹp quyến rũ của tường giao rồi gật đầu, sau đó thì vùi đầu ăn đồ ăn ngon cùng với tiếng nói chuyện khe khẽ, không khí bữa tối tương đối hài hòa. khi lâm giật đi về, tường giao còn đưa cho cậu nửa chai rượu vang chưa uống hết. rượu vang có tác dụng giúp ngủ ngon, thích hợp với trạng thái hiện tại của lâm giật. đêm đó cô phiến phiến không trở về. vào ngày đầu tiên nhậm chức, công việc mà cô ta phải bàn giao trong chất nhiều núi, đặc biệt là về chuyện của lâm huệ, cô phiến phiến phải luôn chú ý. Đồng thời có tin tức gì thì lập tức báo ngay cho Lâm Giật đầu tiên. Lâm Giật ngồi trên ghế sofa cầm chai rượu. Cậu vừa uống vừa gửi tin nhắn quỷ chát cho Tô trì quan để hỏi về buổi họp mặt gia tộc sắp tới. Buổi họp mặt gia tộc do Tô Duyệt Như sắp xếp. Mục đích chính là để mừng gia đình họ đoàn tụ trở lại sau 19 năm. Đồng thời chính thức đưa Lâm Giật lên nắm quyền để mọi người trong Hà Gia và Tô Gia có thể thấy đứa con trai duy nhất của vợ chồng Hà Trấn Đông. và cũng là con trai độc đinh duy nhất của Hà Gia Loại cảm giác được cùng phụng này khiến Lâm Giật cảm thấy không được tự nhiên. Nhất là sau bao nhiêu năm sống bình thường, giờ bỗng dừng cậu phải tiếp xúc với nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu, nhớ thế khó tránh khỏi áp lực trong lòng. Chắc hôm đó tôi mặc nhiễm cũng đi. Còn cậu thì khi nào đi? Có lái xe không? Có thể đưa tôi đi cùng được không? Bây giờ Lâm Giật rất mong có thể đi cùng người quen biết, tránh cho bản thân đến lúc đó gặp phải xấu hổ. Chị họ tôi chắc chắn sẽ đi Nhưng anh nghĩ gì vậy Tôi đi xe thì cũng không thể đưa anh đi cùng được Anh là con cả đại diện cho Hà Gia tối hôm đó nên đi với bố mẹ anh Đi theo tôi ra chúng tôi làm gì Tôi chỉ quan gửi tin nhắn thoại Bên trong có tiếng nhạc ồn ào Có vẻ như hắn đã xuất viện Giờ đang đi quầy ở bên ngoài Vậy thì cậu cứ chơi đi Tôi đi ngủ trước Lâm giật vừa gửi tin nhắn âm thanh xong Thì bỗng dừng xuất hiện một Ava cô nàng xinh đẹp Đồng thời hiện ra những tin nhắn màu đỏ chưa đọc Cho cậu 15 phút Lighthouse Đến ngay cho tôi Nghe xong phần chát âm thanh Lâm giật nhau mày Nhìn avatar của cô gái xinh đẹp này Mộ dung hiểu nhung Cậu nhớ rất rõ Avatar trước đây của mộ dung hiểu nhung Là một chú mèo mắt xanh đáng yêu Từ lúc nào mà cô đã đổi về ảnh của mình vậy Không sợ mấy tên háo xác sao Dù sao thì những người gần đây Rất giỏi chức năng tìm kiếm ảnh người khác Trước đây Lâm giật cũng tìm được Không ít những chị học cùng trường Chuyện gì thế Tôi sắp ngủ rồi. Lâm giật nhìn thời gian thì đã là 10 giờ tối rồi. Ngủ cái gì mà ngủ, anh vẫn còn 14 phút nữa, nếu như không đến thì cứ đợi đấy. Cuối cùng thì kèm theo action con dao chảy máu nữa. Xem ra cô nàng này uống nhiều rồi. Lâm giật thở dài, ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy tưởng giao trước đó uống rượu mà lái xe thì không ổn, nên cầm mở điện thoại ra gọi xe, sau khi gọi được rồi thì cậu đi giày ra khỏi nhà. Lighthouse mà mộ hiểu Dung nói Chính là quán bar nổi tiếng của Nam Đô. Môi trường xung quanh không ồn ào như quán bar thông thường. Nhưng thường mời đến những nhóm bà lát và rock khá có tiếng đến hát, nên làm cho nó trở nên hot hơn cả. Phải mua vé mới được vào trong. Do lầm giật ở Bắc Hoàn mà quán House ở gần phía nam trung tâm thành phố, nên bất luận mộ dung hiểu nhung dục thế nào thì lúc lầm giật đến nơi cũng là gần 11 giờ rồi. Lúc lầm giật vừa xuồng xe thì đã nhìn thấy bên ngoài quán bar với ánh đèn rực rỡ, cùng với từng chiếc xe thể thao dựa vào cửa. Porsche, Maserati còn có một vài con xe Mercedes-Benz và BMW đủ màu sắc được đổ gọn gàng ở trước cửa. Đặc biệt là con xe Lamborghini màu đen như con giã thú săn mồi ban đêm. Yên tĩnh, đậu ở đó thu hút sự chú ý của người khác. Tất nhiên, những nơi có siêu xe xuất hiện thì không thể thiếu mỹ nữa rồi. Lúc này, nhiều cô gái đẹp chân dài mặc váy siêu ngắn đi giày cao gót, tay trong tay đi vào trong quán bar. khắp nơi đều là mùi thơm, trong mắt đều là chân dài và cánh tay trắng nõn, trong tai đều là tiếng cười đầy mê mị của những cô gái đẹp. Mộ Dung hiểu nhung lại thích đến nơi như này sao? Lâm Giật đứng ở cửa, lắc đầu, mua vé rồi đi vào quán ba. Bọn chúng đều đáng chết, bọn chúng đều là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta phải băm hắn thành trăm mảnh thì mới có được sự yên bình ở thế giới này. Vừa bước vào bên trong. Lâm giật đã nhìn thấy một nhóm ca sĩ nhạc rốc đứng trước sàn nhảy hò hét cuồng nhiệt tiếng trống như búa bổ vào tim khiến nam thanh nữ tú chơi sàn nhảy không khỏi mê mệt Cô gái này đúng là hai bộ mặt thật Lâm giật đứng tại chỗ 5 phút cuối cùng từ bỏ ý nghĩ tìm kiếm mộ dung hiểu nhung cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô Lâm giật sao anh lại ở đây Lâm giật quay đầu lại thì thấy khuôn mặt kinh ngạc của Lăng Tiêu Tiêu lúc này Lăng Tiêu Tiêu đang nắm tay một cô gái khác đứng ở đó tóc đuổi ngựa, váy siêu ngắn màu hồng. Đúng là thân hình và khí chất vốn có của nữ sinh khoa múa khiến cô vô cùng nổi bật trong chốn ồn ảo này. Ồ, đã lâu không gặp. Lâm giật ngựa ngùng cười nói. Thật ra, thời gian này, hai người đã không còn liên lạc nữa. Lâm giật có thể cảm nhận được, từ sau khi rời khỏi cây tivi thì lăng tiêu tiêu giống như cố ý né tránh mình. Cậu không biết là lý do gì, nhưng có thể nhìn ra. Trải nghiệm hôm đó đã gây ra cho Lăng Tiêu Tiêu không ít ám ảnh. Dù sao đứng trước ranh giới sống chết, thì phản ứng lúc đó của Lăng Tiêu Tiêu đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với Lâm Giật. Đúng vậy, anh đến đây chơi hay tìm người? Ở phía bên kia em vẫn có việc, không nói chuyện với anh được nữa. Lăng Tiêu Tiêu vẫn như kiểu né tránh Lâm Giật, nói hai câu rồi vẫy tay tạm biệt Lâm Giật. Lâm Giật ngẫm nghĩ chút, cảm thấy có lẽ Lăng Tiêu Tiêu vừa thấy mình thì sẽ nghĩ lại trải nghiệm không vui kia chăng? dù sao thì hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau không thể nói đến việc tiến thêm bước nữa được cậu tiếp tục gọi số điện thoại ban nãy vừa đợi vừa nhìn xung quanh có thể nhìn ra những thanh niên có thể đến đây tiêu tiền bất luận là ngoại hình khí chất hay mức chi tiêu thì đều hơn đám người đến quán bar gần trường mình rất nhiều chỗ nào cũng nhìn thấy cô gái chân dài trang điểm tỉ mỉ thậm chí còn có vài khuôn mặt quen thuộc lâm giật nhào mắt nhìn kỹ Thì phát hiện Lâm Mai Mai và mấy chị em tốt của cô ta Cũng đang ngồi bên bàn cách đây không xa Họ đang uống rượu hút thuốc Phải thừa nhận rằng Người con gái đẹp đến tư thế hút thuốc Cũng vô cùng hút hồn đàn ông Đặc biệt là người đẹp trẻ trung như Lâm Mai Mai Dưới chiếc váy siêu ngắn Là đôi chân dài trắng nõn Tư thế lười biếng Dựa sát vào ghế sofa Vừa hút thuốc vừa uống rượu Thu hút bao nhiêu người đi qua Nhưng những nơi như này Lâm Mai Mai chắc chắn không chỉ đến cùng với mấy cô gái Lâm giật đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên cậu nhìn thấy mấy người bước về phía cậu. Trong đó có một khuôn mặt rất quen. Đó chính là Quách Tường. Người mà từ hôm ở núi Lạc Hà về đã không còn lộ diện nữa. Hơn nữa, ánh mắt bọn họ nhìn mình khiến Lâm giật biết mấy kẻ đến lúc này chắc không có ý gì tốt. Chú em Quách Tường này, đây chính là phố nhị đại họ Lâm mà chú hay nhắc tới với anh à? Người dẫn đầu là người trung niên mặc áo phông màu đen và quần bò. Ánh mắt nhìn lên người Lâm giật ánh mắt khinh bỉ cũng rõ hơn vâng, anh thì chưa từng gặp hắn sao quách tường ở bên cạnh nói ha <cười> ha, tính cả nam đô này thì chỉ có hai con gái cương của đại gia trình rất ít khi vào những quán bar này của chúng ta thôi còn những nhà nào có thực lực chút thì anh đều gặp rồi thằng nhóc này nhìn lạ lắm hình như là lần đầu tiên đến đây người trung niên dùng tay phổi phổi bụi dính trên cổ áo lầm giật bĩu mồi cởi nói này nhóc, giả vờ làm phố nhiệt đại phê thế sao có biết đây là đâu không mua vé chưa thế hay mua được vé vào xem chút sau đó chụp ảnh giả bộ chút rồi đi đấy chụp ảnh giả bộ lâm giật lắc đầu không hiểu hai người này đang nói với ý gì sợ rồi à người trung niên quay đầu lại cười nói với quách tường bộ dạng này chưa có chắc chắn đây là phố nhiệt đại mà chú nói không thật sự quách tường không muốn trở trọc vào lâm giật từ sâu thẳm trong tim hắn có một sự kiêng kỵ với lâm giật tên nhóc này thoạt nhìn từ ngoại hình ăn mặc hay trải nghiệm Đều rất bình thường Nhưng mỗi lần nghe thấy tin tức liên quan đến cậu ta Thì không có chuyện gì là người bình thường có thể làm được cả Từ việc mua xe Mercedes G 2 triệu tệ Đến việc bỏ ra 300.000 tệ Mời bạn học ăn uống ở Hoàng gia Vĩnh Lợi Đây dường như là đối thủ khó chống lại được Đối phương nhìn thấu mình Nhưng mình lại không biết gì về họ Đặc biệt là hôm trước Khi hắn tìm đến bác của mình Hỏi chuyện liên quan đến việc tiến triển điều tra núi Lạc Hà Hắn vẫn nhớ người bác đường đường là phó cục trưởng cục công an thành phố, chỉ nói với hắn một câu. Đừng quan tâm, đừng hỏi, bảo vệ mình đi đã. Câu nói này đã khiến hắn ta phải suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng chỉ có kết luận là vụ án ở núi Lạc Hà chắc đã bị cấp cao hơn sở đến đến phó cục trưởng như bác hắn cũng không có quyền thẩm vấn. Còn lần này, gặp lâm giật ở quán ba này là ngoài ý muốn. Hắn là khách quen của quán ba này, rất thân quen với giám đốc ở đây. Hắn cũng biết những phố nhị đại ở Nam Đô đều thường đến nơi này. Vì vậy, định để giám đốc ở đây nhìn giúp hắn xem Lâm Giật rốt cuộc là phố nhị đại giống mình hay chỉ là ảo giác của hắn. Tức là Lâm Giật cũng chỉ như lời đồn là được đàn bà bao nuôi chỉ thích cầm tiền của phụ nữ giả bộ trước mặt bạn học. Nói đi, trước đây thằng nhóc này đắc tuổi với chú sao? Có cần anh giúp chú không? Người trông niên thấy quách tường không ổn lắm nên nói luôn. Trước đây có chút sổ sát nhưng hôm nay có anh thi ở đây nên chắc thôi đi ạ quay tường cười nói người trung niên ngây ngời ra sau đó cười lạnh nói haha chú gọi anh bớt tiếng anh thi rồi hôm nay chuyện này có thế nào thì anh cũng đều sẽ giúp chú nói xong người trung niên quay đầu lại nói với lâm giật sao nhỉ dù gì cũng phải nói một câu chứ anh muốn thế nào lâm giật không thể ngờ mình chỉ đến tìm người mà lại gặp hai người này Quan trọng là đến giờ mà Mộ Dung Hiểu Nhung vẫn không nghe điện thoại. Chẳng phải, chú em thích đóng vai Phú Nhị Đại sao? Nếu Phú Nhị Đại, Đại giá Quang Lâm đến đây thì đãi một bữa đi. Không đắt đâu, chỉ có 700.000 tệ thôi. Thanh toán hóa đơn của tất cả người ở đây. Thế nào? Trả toàn bộ tiền ư. Lâm giật nhau mày nhìn giám đốc quán bar trước mặt. Bên cạnh gã ta không chỉ có quách tường mà phía sau còn có ba bốn người to khỏe thoạt nhìn rất uy phong. Tại sao lại muốn tôi trả hết tiền? Lâm giật không hiểu, hỏi Tại sao ư thì Ngân Đồng quay đầu cười, nói Mày nói xem là vì sao? Mày gây rắc rối cho anh em của tao Hoặc là dập đầu nhận sai ở đây Hoặc là lấy danh nghĩa của anh em tao Thanh toán hết, coi như xin lỗi Nếu như mày không muốn bỏ tiền Thì quỳ xuống dập đầu là được 700.000 tệ thôi mà Đối với Lâm Đại Thiều Gia thì có là gì? Thời gian trước, cậu còn bỏ ra 300.000 tệ Mời bạn học uống rượu ở Hoàng gia Vĩnh Lợi mà Chúng ta coi như người quen Bỏ ra 700.000 tệ kết bạn cũng không quá đáng mà. quay tưởng cũng cởi nói theo. 700.000 tệ đối với Lâm Giật mà nói quả không là gì. Hà Trấn Đông ban đầu cho cậu 100 triệu tệ mà đến giờ cậu vẫn chưa biết tiêu thế nào. Hiện giờ số dư trong thẻ cậu đừng nói là thanh toán hết mà mua lại quán bà này cũng chỉ cần một câu nói. Nhưng tối nay Lâm Giật không định tốn một đồng ở đây cậu chỉ muốn đến tìm người thôi. Đang hỏi mày đấy, thằng phố nhẹ đại kia. Dập đầu nhận lỗi hay thanh toán hết. nhìn cái bộ dạng của mày mẹ kiếp, cứ giả câm với ông mày có tin ông đây đánh tàn phế mày không thi ngân đồng mắng mỏ, đồng thời trong lòng điên cuồng tính toán quách tưởng từng nói với gã về lai lịch của lâm giật một kẻ có thể bỏ ra ba trăm linh tệ mời bạn học uống rượu ở vĩnh lợi giờ đây lại đến chỗ mình thì có khác nào cừu vào miệng cọp lúc này không lột ra cứu của lâm giật thì thi ngân đồng không thể để lâm giật ra về được lâm giật không nói gì chỉ nhau mày nhìn mấy số mà mình gọi đi Nhưng không ai nghe máy, rõ ràng là cô ấy bảo mình đến vội, nhưng sao mình đến rồi mà cô ấy lại mất tích. Mẹ kiếp, thích giả ngây ngô với ông mè à? Lão Tam bảo nhóm nhạc từng hát nữa, để xem thằng danh này, không muốn thanh toán cũng không muốn dập đầu xin lỗi, xem nó sẽ ra khỏi đây kiểu gì. Thì Ngân Đồng nói xong, mã tử ở phía sau gật đầu, chạy về phía sân khấu nói cho nhóm nhạc ngừng hát. Quán bà đang náo nhiệt, bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đang lắc lư cũng ngây người xa. Sao thế? Đang hại mà Sao lại dừng lại? Mấy cô gái xốm lại, nhìn thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên Hình như là giám đốc không cho nhóm nhạc hát nữa Không phải xảy ra chuyện gì chứ Một cô gái tỉnh mắt nói Phải chăng có đại gia nào định thanh toán toàn bộ Nghe nói, quán bà này mỗi tháng đều có đại gia như vậy Tối nay phải chăng chúng ta đến đúng lúc rồi Nhưng chúng ta vừa mới đến còn chưa kịp gọi rượu mà Thiệt tỏi quá đi Nhìn kìa, đại gia xuất hiện rồi Có người điên cuồng hò hét dùng ngón tay chỉ về phía cửa. Quả nhìn trong ánh mắt mong đợi của mọi người thì Ngân Đồng khoác tay lầm giật cầm micrô cười nói. Các vị, chắc mọi người đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Không sai, tối nay mọi chi phí của quán ba đều do Lâm Đại Công Tử thanh toán. Sự yên tĩnh nhất thời lúc này đổi lại là những tiếng hoan hô. Thanh toán toàn bộ, thanh toán toàn bộ. Mức tiêu ở quán ba này thì mọi người đều biết một chai bia rẻ nhất ở bên ngoài thì ở trong đây cũng bán với giá hơn 80 tệ. Phải biết rằng, có không ít phối nhị đại và công tử ở Nam Đô đến đây chơi. rượu bia chất trên bàn họ đã thành nối. Nhìn vậy, có thể tính được giá thanh toán toàn bộ buổi tối hôm nay là con số khủng bố thế nào. Chị Lâm, sao tên đó nhìn quen thế? Trước đây phải chăng chúng ta đã gặp hắn ở đâu rồi? Một cô gái tóc ngắn ngồi cạnh Lâm Mai Mai, tò mò hỏi. Haha, <cười> <cười> em quên là lần trước ở sân bay Nam Đô chính là kẻ đó sao? Lén sờ vào kem Hygandas đã mua rồi sau đó còn theo cô gái đẹp nào đó vào phòng chờ riêng. Lúc đó chị và Khâu Linh muốn vạch trần hắn nhưng không ngờ để hắn chạy mất. Lần mai mai hút thuốc nói Oh my god, đúng là hắn à nhưng tên nghèo rớt này sao có thể thanh toán toàn bộ được. Không phải giám đốc quán bà bị lừa đó chứ hay chúng ta đi nhắc nhở hắn chốt nếu không đợi lúc thanh toán xong thì sẽ xảy ra án mạng mất. Cô gái tóc ngắn mở miệng nói với vẻ mặt lo lắng Không cần đâu Hắn không nghèo như em nghĩ đâu. Huống hồ cứ coi như hắn không có tiền thì lát nữa hắn thanh toán cũng sẽ có người đến giúp. Ánh mắt lầm mai mai nhìn lầm giật vô cùng phức tạp. Cậu ta rất muốn biết người phụ nữ có thể bỏ nhiều tiền ra bao nuôi lầm giật làm người như nào và có lai lịch gì. Đồng thời lúc này, ở một góc của phòng lớn cô gái mặc váy da màu đen nắm chặt tay Lăng Tiêu Tiêu, cười nói Lăng Tiêu Tiêu, thanh toán hết ở quán ba này không phải có số nhỏ đâu người bạn này của cậu có thực lực thật đó. chắc vậy tớ không thân với anh ta nên cũng không rõ nữa lăng tiêu tiêu nhau mày rồi lắc lắc bông hồng xanh trong tay cô không tin với khả năng của lâm giật thì sẽ bị kẹt ở nơi này cô chỉ tò mò là tối nay lâm giật đến đây vì ai nhìn bộ dạng sốt ruột của cậu ở cửa thì chắc chắn người mà cậu đến tìm rất quan trọng trạng thái của lăng tiêu tiêu khiến cô gái váy xa kia chú ý đến cô ta cười khoác tay lăng tiêu tiêu ghé sát tài cô nói đừng ra vợ nữa Đại gia trẻ này, tớ không tranh với cậu đâu. Chỉ cần cậu chú ý chừng mực, đừng với bẩn thân thẻ. Nếu không, tớ không cần cậu nữa đâu. Lòng tiêu tiêu với ánh mắt mơ màng, cô nhìn cô gái kia rồi khẽ gật đầu. Lúc này, cùng với không khí cao trào, thì Ngân Đồng khoác chặt tay lâm giật rồi để lên phía trước mọi người. Lâm Đại Công Tử, trước mặt bao nhiêu người quen và các phán, cậu không định nói gì sao? Thì Ngân Đồng rất hài lòng với hiệu quả hiện giờ đã đưa micro vào tay lâm giật Đồng thời nhỏ giọng nói bên tai cậu Thằng nhãi Đừng giở cho nữa Ta biết lai lịch của mày 700.000 tệ thôi Mày giúp tao hoàn thành nhiệm vụ tháng này Thì thi ngân đồng tao sẽ kết bạn với mày Còn nếu mày không nể mặt tao 700.000 không nhiều Nhưng mua hai cánh tay của mày thì cũng đủ đó Có nghe hiểu lời tao nói không Lâm giật không nói gì Ánh mắt cậu nhìn về đám người để tìm gương mặt quen thuộc Hiện giờ cậu không quan tâm việc Có trả 700.000 tệ hay không mà quan tâm là tung tích của mộ dung hiểu nhung. Mười mấy cuộc mà không nghe, nghĩ đến thời gian mà trước đó cô nói trong WeChat mà trong lòng Lâm Giật dấy lên dự cảm không lành. Vậy tôi sẽ nói hai câu. Lâm Giật cầm đô ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Đây là lần đầu tôi đến đây, nên không biết quy tắc thanh toán toàn bộ, nhưng nếu giám đốc đã muốn tôi thanh toán hết, thì xin hãy bật hết đèn lên. Lâm Giật vừa nói rất lời, thì mọi người đều nghe người ra. Thanh toán hết thì thanh toán hết, tự nhiên bật đèn làm gì có khi nào thấy quán bà bật đèn sáng đâu người này không phải đầu óc có vấn đề chứ thằng nhãi mày muốn làm gì thấy mọi người nhồ nhào lên thì ngân đồng nén giọng hùng hăng nói bên tai lâm giật thanh toán hết mà tôi bỏ ra mấy trăm nghìn tệ mời mọi người uống rượu thế mà đến bật đèn chút cũng không được lâm giật không hiểu hỏi ánh mắt thì ngân đồng phức tạp nhìn lâm giật gật đầu lớn tiếng nói bật đèn Lập tức ánh đèn được chiếu rọi hết lượt trong quán bar Đám nam nữ đang trầm mê trong bóng tối và rượu say Lúc này chưa kịp phản ứng Bị ánh đèn làm nhau hết mắt lại Dùng tay che đậy lên khuôn mặt của mình Mẹ kiếp bị bệnh à? Sao bật đèn làm gì? Đúng vậy, người ta bị thơm hồn đến nỗi trang điểm cũng trôi hết rồi Do bật đèn thì người ta nhìn thấy hết à? Ý, bạn gái của tao đâu? Đứa nào ôm mất bạn gái tao rồi? Mau bỏ ra đây Ánh đèn đột ngột chiếu sáng Lúc này những hành động mờ ám trong bóng tối đều bị bại lộ hết cả. Một số người con trai nhìn thấy bạn gái đang lẽ ngồi cạnh mình thì không biết từ lúc nào đã chụp vào lòng thằng con trai khác. Còn có một số cô gái nhìn bạn trai đang ôm mình nhưng một tay vẫn sờ vào váy của bạn thân của mình. Quán ba vốn yên tĩnh giờ đây rơi vào cảnh hỗn loạn. Tắt đèn đi, tắt đi. Thì Ngân Đồng nhất thời sốt sáng hô lên nhưng không phát hiện ra Lâm giật bà nãy đứng cạnh mình Giờ đây không nói không rằng Mà biến mất luôn Hiệp giờ cô đang ở đâu Tôi ở cửa quán ba mà cô nói đây Tại sao không thấy cô Lâm giật trốn thoát khỏi thi ngân đồng Trực tiếp rời khỏi quán ba Rồi nấp ở phía sau con xe màu đen Bà nãy suýt nữa cậu đã dùng micro Gọi to tên của mụ dung hiểu nhung rồi Nhưng nghĩ đến thân phận của bố cô Nên cậu vẫn cố gắng kiềm chế Thân phận địa vị của nhà này đúng là đặc biệt Lâm giật không dám chắc Sau khi mình gọi tên của mộ dung hiểu nhung thì trong quán bar có ai nhận ra cô không? Hơn nữa, bà nãy không khí ở đó quá cao trào một khi mình bỏ ra 700.000 tệ thanh toán cả quán bar đó thì cũng chỉ có mục đích là tìm người Bất luận là ai thì chắc chắn cô ấy sẽ xuất hiện trong các trang mạng lá cải hoặc truyền thông ở khắp Nam Đô bao gồm cả nhóm bạn của những người trẻ tuổi Nếu như thật sự xảy ra chuyện này thì lâm giật có thể đoàn ra Mộ dung hiểu nhung sẽ xuất hiện trước mặt mình với bộ mặt như nào và phải trả giá như nào để làm mình ổn chuyện này. Gửi xong tin nhắn này Lâm giật mở tin nhắn mà 10 phút trước tôi chế quan gửi đến nhưng cậu chưa đọc. Ông oh ai đêm nay ngồi ngạt quá anh không định ra ngoài tìm chị dâu cho tôi sao? Nghe giọng nói này rõ ràng tôi chế quan uống quá nhiều giọng nói thì to môi trường xung quanh thì hỗn tạp có người đang ca hát có không ít tiếng cười của con gái. Ca hát Lâm giật ngây người ra rồi vội mở phần tin nhắn thoại ra nghe lại. Ông anh, đêm nay ngồi ngàn quá. Anh không định ra ngoài tìm chị dâu cho tôi sao? Mẹ kiếp. Lâm giật lập tức mở mấy tin mà tôi chế quan gửi đến trước rồi nghe lại toàn bộ. Cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Lúc tôi chế quan gửi tin cho mình thì hắn đang ở quán bar Lighthouse. Giọng của nhóm nhạc dốc kia cũng rất rõ ràng. Hơn nữa, giọng đó cũng có trong tin nhắn thoại mà Mộ dung hiểu nhung gửi đến. Âm nhạc cũng có thể chung. không ngờ tô trì quan lại ở cùng mộ dung hiểu nhung. Lâm giật nghi ngờ rồi danh ngón tay, sau đó gọi video cho tô trì quan. Mẹ mày chứ, không ngờ mày lại trốn ở đây. Nghe thấy tiếng mắng và bước chân ở phía sau, Lâm giật vội quay đầu lại, thì thấy thi ngân đồng dẫn theo quách tường và nhóm người ở quán ba hung hăng bao vây mình lại. Các người muốn làm gì? Lâm giật nhau mày, không ngờ bọn chúng nhanh như vậy mà có thể từ quán ba đuổi đến đây được. Làm gì à thì Ngân Đồng đi đến trước mặt Lâm Giật, khinh bỉ nhìn một lượt, rồi dùng tay chìa vào đầu cậu, nói Tiền chưa trả mà đòi chạy à? Gã không phải là kẻ mất đi lý trí, dù sao nhiệm vụ chính hôm nay là để Lâm Giật triệu oan, thanh toán hết hóa đơn của quán ba này, còn thù cũ hận mới, thì đợi làm xong chuyện này sẽ giải quyết tiếp. Tôi đồng ý với anh chưa? Lâm Giật nhau mày, nói Cậu quả thật, chưa đồng ý với Thi Ngân Đồng về việc thanh toán hết quán ba, chỉ có điều nhân cơ hội này muốn xác định xem mộ dùng hiểu nhung có ở trong không thằng nhóc này chơi tao sao mày không trả tiền còn mắt tao bật đèn lên hơn nữa ông mày đã nói hôm nay sẽ bao cả quán bây giờ mày không trả lẽ nào muốn tao phải trả sao thì ngân đồng hồ dọa lâm giật rồi cười lạnh nói lâm giật nhìn đám người trước mặt biết chuyện hôm nay không thể dừng lại ở đó cậu đột nhiên nhờ ra với phong cách bá đạo kiều căng của tôi chế quan thì chắc giám đốc quán bà này phải biết hàn mơ đúng Tìm được tô chế quan thì vấn đề trước mặt có thể giải quyết được. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại mới phát hiện tô chế quan lúc này đột nhiên bốc hơi, gọi video mấy lần mà không có ai nghe. Ồ, mày gọi điện gọi người đến đây à? Trong lúc tin nhắn gọi video khó khăn lắm mới chuyển đi được thì điện thoại trong tay lâm giật bị thi ngân đồng cướp mất. Anh họ có chuyện gì thế? Có một lúc mà gọi video cho tôi nhiều thế. Có phải tìm được chị dâu cho tôi rồi không? Vội bảo tôi đến gặp à? Video vừa gọi được thì trên màn hình điện thoại xuất hiện tôi chế quan mặt đỏ bừng cảnh tượng mơ hồ như đang vùi đầu vào ngực phụ nữ. Mẹ kiếp điện thoại rác rời gì vậy? Chất lượng thế này mà còn gọi video? Quách tưởng, tên này không phải là nghèo rớt đó chứ? Dùng điện thoại này thì có trả được tiền tối này không? Thì Ngân Đồng nhìn điện thoại rồi không kìm nổi quay đầu nhìn lâm giật một cái. Điện thoại này là lâm giật mua dùng tạm thời từ sau khi từ núi Lạc Hà về. Điện thoại trong nước với giá hơn nghìn tệ. Cậu cảm thấy dùng cũng được Ít nhất là tín hiệu tốt Lượng pin ok Thế nên cậu không thay cái khác Haha <cười> <cười> yên tâm đi anh Thằng này có tiền đấy Nhưng thích giả bộ nghèo khổ Quách tưởng cười nói Đồng thời quách tưởng cảm thấy hứng thú với việc lúc này Lâm giật sẽ tìm ai nhờ giúp đỡ Chỉ cần xác định được Người đứng phía sau Lâm giật là ai Thì những nghi hoặc quần lấy hắn lâu này Cũng dễ dàng được gỡ bò Mẹ tiếp Mày là ai Cầm điện thoại của anh họ tao Đưa cho ông ấy đi Tao muốn nói chuyện với ông ấy. Tô Chí Quan nhìn thấy trong video là mặt người trung niên lạ lẫm, lập tức không kìm nổi mà mắng. ha, <cười> mày là bạn của Lâm Công Tử à? Sao? Mày định truyền khoản cho chồng tao? Hay đích thần mang tiền mặt điền quán ba của tao? Sau đó đón bạn mày về? Lúc này, Tô chỉ Quan đang ở trong xe, ánh sáng mờ ảo không rõ lại uống nhiều. Hắn cầm điện thoại lắc lắc, căn bản không nhìn rõ là bộ dạng gì. Mày nói cái gì? tôi chế quan nhìn thi ngân đồng trong video bĩu môi nói anh họ tao tiêu tiền mà còn cần tao đến trả sao mày có phải thằng ngu không biết ông ấy là ai không còn bắt tao phải mang tiền đến trò gì vậy tôi chế quan đang nói đổi nhân kích động rồi đẩy người con gái bên cạnh ra hỏi mày nói gì bảo tao mang tiền đến đón người đúng vậy anh họ mày nói là bao cả quán bà của tao nhưng tiền chưa trả mà muốn chạy cũng mày bị tao bắt lại hiện giờ nó đang ở cạnh tao Mày mang 700 nghìn tệ đến bao cả quán ba Lúc đó mày có thể dẫn người đi Thế nào? Thì Ngân Đồng đắc ý, cười nói Quán ba của mày là quán nào? Anh họ tao ở đâu? Mày đưa điện thoại cho ông ấy Tao có lời muốn nói với ông ấy tôi chế quan hiện giờ đang trong men rượu Nhìn ông kính rồi nhanh chóng nói Haha, <cười> quán ba là Lighthouse Điện thoại thì chưa đưa lại cho hắn được Nhưng có thể cho mày gặp hắn Nói xong Thì Ngân Đồng dơ camera về phía lâm giật Tổ chế quan cũng nhìn thấy anh họ mình đang bị vây bởi đám người có thân hình vạm vỡ. Chỉ có điều, chớp mắt thì Ngân Đồng lại quay camera về phía mình, hà hà cười nói. Nhìn thấy chưa? Hiện giờ hắn trong tay tao. Trước 12 giờ, mày chuyển 700.000 tệ đến thanh toàn quán ba, sau đó dẫn người đi. Nếu như không chuyển, thì mày vẫn được dẫn người về. Nhưng trên người hắn mất đi linh kiện gì thì tao không dám bảo đảm đâu. Quán ba Lights House là quán nổi tiếng Nam Đô, không có thế lực đen tôi trống lưng thì căn bản không mở được lớn thế vì vậy mà lời Thi Ngân Đồng nói bạn nãy không phải là uy hiếp tôi chỉ quan tin là gã nói được là làm được được, mày đợi đấy chẳng qua cũng chỉ là 700.000 tệ mà mẹ kiếp mày đứng nguyên ở đấy bố mày sẽ mang đến trong 10 phút đừng có nhúc nhích, nghe rõ chưa tôi chỉ quan gào thét còn Thi Ngân Đồng cúp điện thoại rồi ném điện thoại lên tay quách tường làm tốt lắm, thằng nhãi trong video này giống phú nhị đại đấy Chắc tiền sẽ đưa đến ngày thôi. Không nói nhiều, 700.000 vào tài khoản, còn 200.000 tệ chưa đều cho anh em. Không vấn đề gì chứ. Thì Ngân Đồng đắc ý cười, không hề coi Lâm Giật ra gì. Có thể làm giám đốc trong quán bar thì bối cảnh cũng không trong sạch gì. Đặc biệt là đối phó với đứa trẻ vừa mới bước chân vào xã hội như Lâm Giật, gã ắt có cách. Lúc này thì Ngân Đồng kẹp điếu thuốc trong tay rồi chỉ về trước mặt Lâm Giật. sau này biết là gặp anh tường thêm phải trò hỏi thế nào rồi chứ nghìn tệ hôm nay coi như để mày mua bài học lần sau để tao nghe thấy quách tường nói về mày bên tai tao thì tốn tiền là nhẹ đấy sẽ đánh gãy hàng chân mày bắt mày quỳ đất dập đầu xin lỗi hiểu không lâm giật vẫn chưa kịp nói gì thì một giọng nói lạnh lùng vang lên anh là cái thá gì nghe thấy giọng nói lạnh lùng này mọi người kinh ngạc quay đầu lại thì mới nhìn thấy nhóm người đang lạnh băng đứng ở bên cạnh còn người nói câu bàn nãy rõ ràng là cô gái đẹp đứng ở trên cùng dáng người cao giáo khuôn mặt thanh tú khắp người thoát lên vẻ thanh xuân đầy sức sống cô mặc chiếc quần bò màu trắng nhạt bên trên mặc áo phông màu xám tóc buộc cao để lộ cô ra trắng nõn cô gái này ăn mặc trang điểm không cao quý trang điểm rất bình thường trông giản dị mộc mạc hơn những cô gái hay ra vào quán bar nhưng khi cô ấy tức giận thì khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh băng khiến người ta cảm nhận được chỉ có người ở tầng lớp cao trong xã hội mới có được ghi chất đó Mộ Dung Hiểu Nhung, lúc này Lâm Giật mới như thở phào một cái, tìm cả tối cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện rồi. Cậu mở miệng định hỏi tại sao cô ấy không nghe điện thoại của mình thì cảm thấy vai mình bị nắm chặt, rồi Thi Ngân Đồng thấp giọng nói: "Bạn của mày à?" "Đúng vậy." Lâm Giật gật đầu đáp, bà cô ta mau cốt đi, nếu không hôm nay sẽ bị xử lý cùng với mày đấy." Thi Ngân Đồng hung hăng nói. "Xử lý Mộ Dung Hiểu Nhung ư?" Lâm Giật quay đầu lại, nhìn Thi Ngân Đồng một cái. Con gái nhà tình trường mà mày cũng dám động vào Không muốn sống nữa sao Nhưng lời này không thích hợp nói trước mặt mọi người Còn Quách Tường Cũng không ngờ Một cô gái xinh đẹp như này Lại chủ động nói đỡ cho Lâm Giật Hắn nhớ lại cảnh Cũng có cô gái đẹp ở quán cà phê Chủ động ôm hôn Lâm Giật Lúc này hắn có cảm giác thất bại Sao gái đẹp trong thiên hạ đều quen biết Lâm Giật vậy Người đẹp Cô quen cậu ta sao Quách Tường nhìn bộ dùng hiểu nhung cười hỏi Thế tôi quen anh sao? Mộ dung hiểu nhung hỏi lại À, ý của tôi là Nếu hai người không quen Thì tốt nhất cô đừng quản việc của anh Đồng nữa nếu À, ý của tôi là Nếu hai người không quen Thì tốt nhất cô đừng quản việc của anh Đồng nữa Nếu không tôi sợ Cô sẽ bị thằng danh kia làm liên lụy đấy Đứng trước người con gái đẹp như này Quét tường không kìm được Mà muốn thể hiện phong thái lịch lãm của mình à, Ấy, không ngờ Chú em cũng thường hoa tiếc ngọc đấy nhỉ Nếu chú em đã nhắm chúng cậu em này thì hôm nay anh làm chủ, miễn phí tiền rượu cho cô ta một tuần để cô ta bên chú em một tối, được không? Thì Ngân Đồng cười ha ha nói gã có ấn tượng với cô gái này bà nãy hình như có xuất hiện trong quán bar Lighthouse đoán là những loại con gái giả bộ thuần khiết muốn cầu dẫn phố nhị đại trăng kiểu con gái như này gã gặp nhiều ở những hộp đêm rồi chỉ cần miễn phí tiền rượu cho họ thì không có gì là họ không làm được cả Mộ Dung Hiểu Nhung thấy đám người Thi Ngân Đồng vẫn vây Lâm Dật ở giữa mà không có ý thả người, nên lại lùng lên trước một bước, chỉ tay về phía Thi Ngân Đồng nói: "Anh, xin lỗi anh ấy ngay." <cười> "Cái gì?" Tất cả mọi người đều trừng mắt lên, ban nãy Thi Ngân Đồng còn định đánh gãy hai chân của Lâm Dật, bắt Lâm Dật quỳ xuống xin lỗi, không ngờ giờ lại gặp người hung hãn hơn, trực tiếp bắt Thi Ngân Đồng xin lỗi Lâm Dật, không ngờ gió lại đổi hướng rồi. đặc biệt là mấy tên đi sau thi ngân đồng tận mắt nhìn thấy hai người trung niên đứng bên cạnh mộ dung hiểu nhung hai người này không hề nhúc nhích nhưng lại cho họ cảm giác áp lực rất lớn mộ dung hiểu nhung thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình nên thanh nhiên nói người của tôi mà anh cũng dám bắt nạt sao người của tôi lâm giật cười khổ từ khi nào mình lại trở thành người của cô ấy vậy này cô em mặc dù tôi không đánh phụ nữ nhưng nếu cô không biết điều thì đừng trách tôi không thương hoạt tiếc Ngọc đánh cả cô nha. Mặc dù không có gì, nhưng Thi Ngân Đồng lăn lột ở xã hội nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu bị một cô gái lăng mạ thế này, nên lập tức phẫn nộ. nhiều loại quá đi, lôi người ra. Mộ dung hiểu nhung lắc đầu, rồi khoát tay một cái. Hai người đàn ông bên cạnh lập tức đi lên. Mẹ kiếp, cháu mày định làm gì? Thi Ngân Đồng vẫn chưa nói xong, thì cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Vẫn chưa nhìn rõ đối phương ra tay kiểu gì Thì đầu đã bị người trung niên nắm chặt Tiếp đến cơ thể mất cân bằng Rồi ngã sụp xuống Ai dô Để tránh mặt mình bị tiếp xúc với mặt đất Nên thi ngân đồng vội dơ tay ra trước Nhưng điều khiến gã không ngờ tới Là sức của người trung niên quá lớn Chỉ có thân người nhào về trước Đã dơ sức Khiến gã chợt nhào trên đất 2 mét Lòng bàn tay ma sát với bề mặt bê tông Cảm giác đau đến sương tủy Khiến thì ngân đồng tối sầm mắt, suýt nữa thì đau chết đi, nhưng đợi khi gã phản ứng lại, ngẩng đầu định trời mắng thì nhìn thấy cảnh tượng mà suốt đời gã cũng khó quên. Năm người liền, gã dẫn đến năm người, nhưng lúc này đều ngã nhào trên đất, họ ôm cánh tay vừa lăn lộn vừa kêu gào, còn hai người trung niên kia thì dường như không sao, và dẫn lầm giật đi đến bên cạnh mộ Dung Hiểu Nhung. Mẹ Kíp thì ngân đồng đò ứng mắt, nhìn hai người đàn ông trung niên bên cạnh đùa phương. thì gã lại trổ xạ. Gã là lụi trong đời nhiều năm như thế, nên vẫn có thể nhìn ra thân phận của cô gái trước mặt chắc chắn không hề đơn giản. Nếu không thì người bình thường, làm sao lại có hai vệ sĩ giỏi như vậy được. Gã làm hộp đêm này thì tất nhiên không muốn đắc tội với nhân vật lớn không rõ lai lịch. Nhưng nếu chuyện tối nay truyền ra ngoài, thì không ngờ thì ngân đồng như gã lại chịu thùa một thằng nhãi danh. Hồi nữa còn to mồm nói bao cả quán bà trong tối nay. Lần này nếu người khác này được đã đảnh, Nếu chuyển đến tay ông chủ, thì trước giám đốc của mình cũng to rồi. Gã chậm chậm đứng lên, dùng tay áo lau máu ở lòng bàn tay, cười lạnh nói. Người đẹp à, làm người cũng để lại một đường cho người khác chứ. Sau này còn dễ nhìn mặt. Hôm nay cô giao thằng nhãi này cho tôi, để hắn đến quán ba giải thích một chút. Xin lỗi một câu, tôi đảm bảo không làm khó hắn. Coi như thi ngân đồng nợ cô một ân tình. Được không? Đồng thời, Thì Ngân Đồng liếc mắt về phía quách tường Bảo hắn về quán bà gọi người đến Vậy anh muốn anh ấy xin lỗi kiểu gì? Mộ dung hiểu nhung hỏi Vô dĩ định bảo hắn Ở trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu tôi ba cái và nhận sai Nhưng nè mặt người đẹp đấy Nên chỉ cần không người xin lỗi là được Cô thấy thế nào? Thấy đối phương mở lời Nên thi Ngân Đồng cười lạnh nói Bất luận là nhân vật lớn thế nào Thì trước bối cảnh và thực lực của ông chủ của mình Đối phương phải ngoan ngoãn nhượng bộ không cần đâu. Mộ dung hiểu nhung lên tiếng nói tiếp. Tôi thấy làm theo cách ban đầu vẫn hơn. Không lưng xin lỗi bình thường quá. Sập đầu nhận sai. Như vậy có thành ý hơn. Đừng nói là thi ngân đồng mà đến đám mã từ sau lưng gã cũng ngây người ra. Không ngờ hạnh phúc đến đồn ngột thế. đời sớm thì có phải không phải động tay động chân để mất hòa khí không? Mọi người đều là người một nhà mà. Chỉ có lầm giật cạn lời nhìn sang mộ dung hiểu nhung một cái. Cậu thầm đánh giá cao người con gái này. Thật sự có thể như thế sao? Thì Ngân Đồng kích động nói Hay là không lưng xin lỗi thôi Như vậy là người đẹp nẻ mặt lắm rồi Sau đó thanh toán hết tiền quán bà tôi nay, Vậy là xong Chúng ta còn có thể làm bạn nữa Được không? Mộ Dung hiểu Nhung lắc đầu nói Không cần đâu Quỳ xuống dập đầu nhận sai thôi Tôi còn đợi đi ăn đêm nữa Đừng làm đỡ thời gian của tôi Quỳ đi Cô Cuối cùng Thì Ngân Đồng cũng hiểu được Mộ Dung hiểu nhung căn bản là muốn gã quỳ xuống dập đầu nhận sai chứ không phải là lâm giật. Cô ức hiếp người quá đáng rồi đó. Thì Ngân đồng nghiến răng nói. Làm người đừng độc ác quá. Nếu như chọc giận ông chủ sau lưng tôi, thì cứ coi như cô sau này cũng sống không bằng chết đó. Độc ác sao? Tôi chỉ muốn anh nhớ kỹ thôi mà. Mộ Dung hiểu nhung thản nhiên nói. Bây giờ anh có thể quỳ xuống dập đầu nhận sai rồi đó. Đứng trước kẻ địch. Mộ dung hiểu nhung đều không phải thiện nam tin nữ Cô tin rằng Đối với kẻ thù phải quyết đoán Nếu một lần làm tới cùng Khiến hắn nhìn thấy mình là phải đi đường vòng Khiến hắn thấy sợ mình đến giường tủy Tên của mình chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng của hắn Như vậy Hắn mới không gây phiền phức với mình nữa Đây là thói quen Mà cô ảnh hưởng sau nhiều năm đi theo mộ dung trí Thì Ngân Đồng ác độc Nhìn cô gái trước mặt Đồng thời cửa lên quán ba mở ra Một nhóm người mặc đồ đèn chạy ra, đứng ngay ngắn phía sau Thi Ngân Đồng. Ha ha, Thi Ngân Đồng cười lạnh, vừa quay đầu lại điện khen quách từ một câu, thì luồng ánh sáng mạnh đến trói mắt gã. Trong lúc nhất thời, thậm chí khiến mắt gã có chút mất đi thị giác. Đợi lúc gã thích ứng được với ánh sáng mạnh đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì đồng tờ giãn nở còn to hơn. Gã nhìn thấy một đội xe từ cuối đường nhanh chóng lai tới, dẫn đầu là con xe Lamborghini màu bạc. Động cơ xe như mãnh thú gào thét, những đường nét mạnh mẽ như một con báo. Vẻ ngoài sắc nét của chiếc xe này kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế cộng với đèn chiếu sáng có vẻ hung ác, từ xa lái tới khiến cho Thi Ngân Đồng thấy đây không giống một chiếc xe mà là một con trâu được đang chạy, rất có lực, gây cho người khác cảm giác khó thở. Phía sau con xe Lamborghini còn có một con xe Ferrari 812 màu đỏ. Nhưng thoát cái mà đội xe ngày càng áp sát, Rồi lại một con xe Lamborghini màu cam xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sau đó là một xe Aston Martin màu đen, áp sát phía sau. Pagani, cô sinh. Dường như đây là cuộc triển lãm xe thể thao đẳng cấp nhất. mời mấy con xe thể thao với trị giá mấy trăm triệu tệ đang gào rú trên đường, rồi dừng ở gần quán bar Lighthouse. Phố, phố nhiệt đại tập hợp sao? Tất cả mọi người đều hào hốc miệng, không chớp mắt, mà nhìn đội xe thể thao mà trăm năm mới thấy được một lần. Mặc dù mười mấy cò siêu xe dừng ở bên đường, nhưng động cơ chưa thắt, vẫn phát ra tiếng rú khiến người ta thấy căng thẳng. Tuy buồn tẻ, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ hưng phấn và cuồng nhiệt. Người đầu tiên mở cửa kéo ra là Tô Trì Quan từ xe Lamborghini xuống. Hắn ngậm điếu thuốc, lạnh lùng quét nhìn phía sau, rồi khoát tay. Từng cửa xe được mở ra, rồi Phú Nhị Đại lần lượt xuống xe đi về phía cửa quán 3 Lighthouse dưới sự dẫn dắt của Tô Trì Quan. Là giám đốc của Lighthouse, lẽ ra Thi Ngân Đồng nên chủ động đứng ra dẫn đường cho những phố nhị đại coi như làm tốt chức trách của mình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của đám người này thì gã sỡn người ra không còn dũng khí mở miệng nữa giống như người bên đường không quan trọng đám phố nhị đại cũng không nhìn thẳng vào gã Đại ca, bọn chúng giống như muốn đến độc quán của mình đấy chúng ta cứ để thế sao Mã tử ở phía sau bị tế trận trước mặt làm cho sợ rôn dày rồi nhỏ giọng nói bên tai Thi Ngân Đồng Mẹ kiếp, nói cái gì vậy Thi Ngân Đồng bị hồ dọa vẫn chưa kịp bắt mã tử câm miệng thì thấy phối nhện đại dẫn đầu đi đến trước cửa đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn về phía gã lúc này Thi Ngân Đồng thật sự hy vọng mình là trong suốt nhưng bất hạnh thay lúc tôi chia qua nhìn về phía gã thì gã như một con chuột bạch bị rắn độc nhắm trúng toàn thân cứng đờ đến cái chị tay cũng trở nên khó khăn haha <cười> hóa ra anh ở đây à tôi chỉ quan đột nhiên dừng bước quay đầu đi về bên này lập tức hắn nhìn thấy mộ dung hiểu nhung và lâm giật hắn vui mừng lên trước rồi đi vòng qua thi ngân đồng đi về phía hai người kia anh họ cười quá ha mới ra ngoài chưa bao lâu đã tìm được chị dâu rồi thế mà cũng không giới thiệu với tôi gì cả ở đâu mà lừa được tiên nữ xinh đẹp thế này tôi chỉ quan tính cách tùy tiện cộng với uống rượu nhiều nên nói năng với lâm giật cũng không kiêng kỵ gì Nhưng khi hắn đi đến trước mặt, lúc cách mộ dung hiểu nhung cự lê gần mới không kìm nổi mà thốt lên. Mẹ kiếp, cô gái này xinh quá đi thôi. Tôi chỉ quan là phố nhị đại ăn chơi giàu có có tiếng. Những người con gái mà hắn gặp và chơi qua đường đúng là có thể thành một nhóm lớn rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy mộ dung hiểu nhung thì không kìm nổi mà cắn đầu lưỡi rồi mắng một câu. Mẹ kiếp, anh à đây đúng là chị dâu à? Tổ chế quan không dám tin mà chỉ tay về mộ dung hiểu nhung đồng thời quay đầu nhìn lâm giật. Lâm giật đang cười khổ thì nghe thấy mộ dung hiểu nhung nói Dung từ chị dâu chưa được chuẩn lắm Lâm giật là người của tôi Cậu nghĩ nên gọi tôi là gì? Hử, trị đại Tổ chế quan ánh mắt sáng quắc nhìn về hai cảnh vệ mà mộ dung hiểu nhung giận theo Với hiểu biết của hắn vừa nhìn đã nhìn ra hai người này tuyệt đối là người trong quân đội Vóc dáng này, ánh mắt này Hắn không nghi ngờ gì, bao nhiêu người ở đây, ai dám động thủ với cô gái này, thì chầm nhai mắt, sẽ mất đi năng lực làm việc, đồng thời trong một tuần, sẽ nằm trên giường bệnh không dậy nổi. Không động vào được, không động được, tôi chỉ khoan chột dạ, nhìn mộ dung hiểu nhung một cái, sau đó quay đầu, nói với lâm giật Anh họ, có chuyện gì vậy, còn có người dám bắt nạt anh sao? Không có, không có, chỉ là hiểu nhầm thôi. Thì ngân đồng toàn thân kinh hãi, rôn lầy bầy, Đang định mở miệng giải thích Thì thấy tổ chế quan đột nhiên quay đầu lại Giờ tay tát lên mặt gã một cái Bốt Cái tát giòn vang Mẹ kiếp cho mày lên tiếng chưa Quỳ xuống cho tao Tổ chế quan quay người tát thì ngân đồng một cái trước mặt mọi người Sau đó chỉ đám người phía sau Tất cả quỳ xuống cho tao Đợi tao đập xong quán ba này Rồi sẽ tìm chúng mày tính sổ cả thẻ Tổ chế quan chưa nói rất câu Thì trong quán bà đã trở ra tiếng hét hỗn tạp Còn có người ôm đầu chạy ra ngoài Cảnh tượng bên trong vô cùng hỗn loạn Mày... Thì Ngân Đồng thật sự không ngờ Đám phố nhị đại này dám ngây ngang đến đập quán ba này Đồng thời cũng biết Đám phố nhị đại này là không chọc vào được Đang định trốn đi gọi điện thoại cho ông chủ Thì tôi chiếc quan đột nhiên ra tay Đánh lên mặt gã Phiền phức quá đi Bảo mày ngồi xuống Không nghe thấy sao Bốp lại là một cái bàn tai Nếu mày không tự mình quỳ xuống thì tao sẽ cho mày cả đời không đứng lên được bốp bốp bốp mấy cái tạt tai liên tiếp khoái miệng thi ngân đồng đã chảy máu rồi quỳ sụp xuống dưới đất Chờ gì vậy tôi chế quan khinh thường nhìn gã một cái nhưng nghe thấy thi ngân đồng cắn răng nói mày đấy tao không sợ ông chủ tao báo thù sao liễu vinh tôi chế quan nhỏ mày hỏi mày gọi điện cho gã rồi ha <cười> ha trong quán bar xảy ra chuyện lớn như thế đâu chỉ mỗi tao mới có số điện thoại của ông ấy Nếu không có gì bất ngờ Thì Liễu Tổng chắc sắp đến rồi Tao không cần biết mày là công tử nhà ai Nhưng thấy Liễu Tổng có bọn tao Chị e bố mẹ mày đích thân đến xin lỗi Mới xong được chuyện ngày hôm nay đấy Thì Ngân Đồng nói lời này Cũng không phải không có căn cứ Từ khi Khương Hoành rửa tay khác kiếm Còn từ cửu bị cảnh sát bắt vào Thời gian trước Thì hiệu giờ bá chủ ngầm của Nam Đô Chính là Liễu Vinh Gã mới hơn 50 tuổi Nhưng ở Nam Đô đã mở mấy quán bar Và khu giải trí vô cùng nổi tiếng Gã có cổ phần lớn, đặc biệt là quán ba này là Liễu Vinh bỏ tiền ra cải tạo khi quán ba được chuyển nhượng. Mỗi cái bàn, cái ghế, cái cốc ở đây đều là tài sản riêng của gã. Vì vậy, tôi chỉ quan dám đọc quán ba này thì đúng là khiến Thi Ngân Đồng kinh ngạc, đồng thời đợi để xem kịch hay. Ồ, mày nói tao mới nhớ, quán ba này của Liễu Vinh, sớm biết vậy thì tao đã không làm thế. Thấy vẻ phiền não trên mặt tôi chỉ quan, thì Ngân Đồng cười lành, nói... Giờ biết được thực lực của quán ba bọn tao rồi chứ Nhưng không cần đâu Liễu Tổng chắc đã trên đường đến đây rồi Mày ở trước mặt bao nhiêu người Mà dám đập quán ba của ông ấy ha <cười> ha <cười> tao không biết mày là con nhà hào Môn thế gia như nào Nhưng tao chắc chắn nếu bây giờ mày không đi Thì tối nay, e là mày không đi nổi đâu Đang nói Thì nghe thấy phía sau chuyển đến âm thanh hỗn tạp Mọi người vội quay đầu lại Thì nhìn thấy một con xe Rover màu đen Đang dần đi đến phía cửa quán ba Biển số xe 13 đạo, a 22 hai phía sau còn có mấy cầu xe Mercedes S màu đen, khi tế hùng hồn, khiến đám người thi ngân đồng như gặp được ân nhân cứu mạng, liều mạng chạy về đó rồi hô hào. liễu tổng cuối cùng ngài cũng đấy rồi, cứu chúng tôi với, đám người này hống hách quá, họ muốn đọc quán ba của ngài. Trong tiếng hết đó, phía ghế sau của Salen Rover có một người trông nên mặc đồ âu bước xuống, dáng người gã không cao, không phải kiểu khôi ngô. Nhưng khi gã bước xuống xe thì toát ra vẻ thâm đập khó nói thành lời. Gã xuống xe nhìn một lượt những vị khách từ trong quán bar chạy ra ngoài. Sau đó ánh mắt gã nhìn chầm chầm vào đám người trước cửa rồi nhanh chóng bước đi lại. Vòng qua thi ngân đồng và tô chê quan đứng trước mặt lâm giật cung kinh nói. Chào lâm tiểu gia. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.